Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của chương 81. Tất nhiên, ứng hàn thời không tin lời của liên rằng Cần Chi đang ở trong ngôi chùa. Hai người giao đấu bao nhiêu năm, cài bẫy đối phương vô số lần. Trên thực tế, Linh thua anh nhiều hơn, hắn rất xảo quyệt nên không có chuyện tự nhiên nổi lòng tốt, báo cho anh biết tung tích của cẩn Chi. Tuy nhiên, ứng hàn thời có thể xác định một điều, đúng là cẩn Chi không nằm trong tay Linh. Nếu bắt được cô, hắn sẽ không từ bỏ cơ hội đổi lấy con chip. Trong ngâm một lúc, ứng ngàn thời lại hóa thành tia sáng, bay về thị trấn cổ dưới khe núi. Bốn giờ sáng, có lẽ là thời điểm tăm tối và yên tĩnh nhất trong ngày. Nhà nghỉ rộng lớn, chỉ có một căn phòng ở tầng một còn bật đèn sáng. Trần Nam ngồi ở mép giường, nhìn hai mẹ con nằm ở trên giường. Họ vẫn còn bất tỉnh, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng hơi thở đã bình ổn trở lại. Anh ta thẫn thờ ngồi bất động ở đó, con chó đen nằm dưới chân, ngước lên nhìn chủ nhân một lúc sau, Trần Nam giựt hai tay ôm đầu, cảm giác đau đớn ập đến như bão lũ nhấn chìm ý thức của anh ta. Anh ta đập mạnh mấy phát như muốn bản thân tỉnh táo một chút, nhưng khi ngửi thấy mùi máu tanh còn dính trên người, anh ta bất giác chảy nước dãi. Nước dãi tiết ra ngày càng nhiều, lưỡi anh ta cũng bắt đầu dài ra, buông thõng khỏi miệng. Trần Nam đột nhiên cảm thấy vừa hưng phấn vừa đè nén, vừa đau đớn vừa kích thích. Đúng lúc này, có người mở cửa đi vào, con chó đen đứng bật dậy sủa ầm ý. Mới sủa vài tiếng, nó đột nhiên nằm phủ phụng xuống đất như bị dọa sợ chết khiếp. Trần Nam ngừng đầu, đồng tử của anh ta đã mở to, trong mắt biến thành màu nâu xám. Nhìn thấy ứng hàng thời, anh ta gầm một tiếng. Ứng hàn thời đứng ở cửa xa vào, tư tốn hỏi. Cẩn chi đang ở đâu? Trần Nam đột nhiên lao về phía anh với tốc độ nhanh như chớp anh ta há miệng để lộ hàm răng sắc nhọn dị thường, các ngón tay của anh ta cũng biến thành móng vuốt màu đen. Ứng hẳn thời nhanh như cắt chụp lấy cổ họng đối phương rồi quăng vào bờ tường bên cạnh. Người bình thường mà như vậy không trọng thương thì cũng hôn mê bất tỉnh, tuy nhiên, Trần Nam tự như chẳng cảm thấy đau đớn gì cả, anh ta lồm cồm bò dậy lại lao vào đối phương, càng mạnh hơn quăng người Trần Nam vào góc tường. Cuối cùng, Trần Nam không dậy nổi, nằm dưới đất, thở hồng hộc. Ứng Hàn thời đi đến trước mặt anh ta, lại hỏi. Người phụ nội đi cùng tôi đến đây, đang ở đâu? Trần Nam đột nhiên ôm đầu, hét lên một tiếng đầy đau đớn. Từ cổ họng, phát ra tiếng dê nứt quãng, anh ta thốt ra ba từ một cách khó nhọc. Tôi không biết. Đúng lúc này, ngoài sân vọng tới tiếng bước chân dầm dập, ứng Hàn thời ngẩng đầu, bắt gặp mười mấy gương mặt biểu cảm tương tự như Trần Nam, nhìn thấy anh, ánh mắt họ lộ vẻ hung dữ, đồng thời bổ nhào vào người anh. Ứng Hàn thời nhảy ra ngoài cửa sổ như một tia chớp, rồi bay về phía khu rừng. đám đàn ông lập tức đuổi theo anh, không ngừng phát ra tiếng gầm đe nén. Đi được một đoạn, Ứng Hán thời chợt nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Tiêu Khung Diễn từ hệ thống liên lạc truyền tới. Mẹ kiếp, thì ra là người biến dị. Nếu là bình thường, chắc ứng hàn thời sẽ phê bình anh ta vì tội nói bậy. Nhưng hôm nay, anh chỉ ừ một tiếng. Biết anh còn đang lo lắng cho cần chi, tôi không diễn hỏi vào vấn đề chính. Lão đại, tại sao ở đây lại xuất hiện người biến dị nhỉ? Em vừa kiểm tra hộ khẩu và lý lịch của những người đó. Họ đều là người dân bản địa sinh ra và lớn lên ở nơi này. Bao năm qua, có xảy ra sự việc tương tự đâu? Có thể tìm nguyên nhân biến dị không? Ứng hàn thời hỏi. Điều không diễn đáp. Phải quét cơ thể của họ rồi phân tích mới có thể đưa ra kết quả chính xác. Tuy nhiên, biến dị thường do hai nguyên nhân sau. Một là họ bị đưa vào người gen của giã thú nên mới tàn nhẫn và hung hãn như vậy. Thứ hai, họ bị nhiễm xạ nên mới biến dị. Trong những cuộc chiến trước kia, chúng ta từng gặp không ít trường hợp tương tự. Nhiễm xạ sẽ khiến con người dị dàng. Tính cách và sinh lý thay đổi, thậm chí có thể trở thành quái vật mang sức chiến đấu cực mạnh. Em sẽ lập tức kiểm tra xung quanh thị trấn Sa Độ xem có tồn tại nguồn gốc nhiễm xạ hay không. Anh tạm thời đừng đến những khu vực nguy hiểm ấy nhé. Lúc này Ứng Hàn Thời đã tới lối vào núi Sùng, nơi có chùa Thạch Lăng. Nghe nói vậy, anh trầm mặc trong giây lát rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Cùng lúc đó, máy bay chiến đấu của Lin và thuộc hạ đã nằm gọn ở một cứ điểm bí mật. Trời vẫn chưa sáng hẳn, Lin từ liều của nhiễm sư ra ngoài. Dưới sự vỗ về mang chút cứng rắn của hắn, nhiễm sư cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Hơn nữa cô biết, bây giờ bản thân không thể trốn thoát khỏi hắn. Sang mặt Lin lộ vẻ mệt mỏi, hắn quay về chiếc liều chỉ huy tác chiến, tựa người vào thành kế. Hắn châm một điếu thuốc. Sự xuất hiện của người biến dị nằm ngoài sự liệu của hắn, bọn họ bất ngờ tấn công khiến bên hắn bị tổn thất tám người. Tuy nhiên không biết chừng hắn sẽ có thu hoạch lớn cũng nên. Nhớ tới sáng vẻ vừa rồi của ứng hàn thời, Linh liền nhếch miệng. Ứng hàn thời liệu có đến ngôi chùa Thạch Lăng để tìm người yêu hay không? Đúng lúc này, tên sĩ quan cấp phó ở bên cạnh mở miệng hỏi. Ngài chỉ huy, tại sao ngài lại dụ tinh lưu đến chùa Thạch Lăng, tạ gần chi có ở đó đâu? Linh cười cười. Anh có biết tại sao đám đàn ông bản xứ lại bị biến dị không? Tên sĩ quan lắc đầu. Chắc anh còn nhớ những mảnh vỡ từ phi thuyền của tôi được chôn dưới lòng đất của ngôi chùa Thạch Lăng. Rộng Linh nhàn nhạt. Trên phi thuyền có nguồn gốc bức xạ, có lẽ thời gian gần đây người dân bản địa đã vô tình đào được. Tên sĩ quan tiếp lời. Nguồn gốc xạ bị lộ ra trên bề mặt trái đất, trong khi người dân lại không biết cách xử lý, vì thế... liên mỉm cười. Hừ, tôi thực sự muốn xem bộ dạng biến thành dã thú của tinh lưu. Đang hút thuốc, hắn đột nhiên dừng động tác, đưa tay bóp đầu. Tên sĩ quan tỏ ra căng thẳng. Ngài chỉ huy, lại đau đầu rồi phải không? Ngài có sao không ạ? Chán liên dịn mồ hôi, ánh mắt tối thẫm cuối cùng hắn nghiến rằng không sao anh ra ngoài trước đi vào thời khắc ngày và đêm giao nhau ứng hàn thời đứng ngoài cổng ngôi chùa thạch lăng đây là một ngôi chùa cổ bị bỏ hoang bờ tường rêu phong loang lổ cỏ mọc um tùm khi ngọn gió thổi qua cánh cửa gỗ khép hờ phát ra tiếng kêu kẹo kẹp bên trong ngôi chùa tối om không biết ở đâu đó vang lên tiếng chó sủa ứng hàn thời im lặng một lúc Anh đã tìm một lượt ngọn núi này, nhưng không thấy tung tích của Cần Chi. Tiều khùng diễn cũng đã kiểm tra toàn bộ thị trấn, cô không thể tự dưng bị mất, nhưng cũng không ở trong tay Linh và người biến dị. Vậy, chỉ có một nơi anh chưa tìm đến. Gắn kết lại các manh mối với nhau, ứng hẳn tới đại khái đã đoán ra ngôi chùa này bị gì. Nhưng nếu Cần Chi thực sự ở trong đó, một mình cô trong khu vực nhiễm xạ, anh sơ tay, đẩy cánh cổng các bạn đang đón nghe bộ truyện cùng anh qua ngàn năm ánh sáng của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc cỏ, chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 82. Ứng hàn thời. Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng quen thuộc không biết từ nơi nào vọng tới. Anh lập tức ngẩng đầu quan sát bốn phía xung quanh nhưng không thấy bóng sáng cần chi đâu. Ứng hàn thời. Cô lại gọi tên anh. Anh mở to mắt khi thấy một quần sáng màu bạc đột nhiên xuất hiện từ phía sau, lan tỏa ra xung quanh. Dây tiếp theo, một tên hình mềm mại áp vào lưng anh. Cuối cùng, em có thể quay về bên anh rồi. Cô thì thầm. Sắc trời u ám, gió thổi qua cành lá cây cỏ, phát ra âm thanh xào xạc. Cần chi ôm chặt cổ ứng hàng thời, tự như chỉ cần buông tay là anh sẽ biến mất. Người thấy mùi mồ hôi tỏa ra từ người anh, cô nở nụ cười áy náy. Có phải anh tìm em rất lâu rồi không? Em cũng không biết tại sao lại gian nông nỗi này. Ứng hàn thời quay người về phía cô, bốn mắt nhìn nhau, anh liền ôm cô vào lòng. Vì anh dùng sức tương đối mạnh nên xương cốt của cô có hơi đau. Thật ra kể từ lúc không gian song song trở về, xung quanh cô đã xảy ra một số chuyện lạ thường. Ví dụ như hôm xử lý tay họ bạch. Ngày hôm sau quay về ngôi biệt thự, cô nhớ rõ mình đã thiếp đi ở ngoài ban công, lúc tỉnh lại đã nằm trên sofa trong phòng khách. Sự việc tương tự xảy ra mấy lần, nhưng cô cứ tưởng so ứng hàng thời làm nên không mấy bận tâm. Cho đến hôm nay, khi bị người nano lôi xuống dưới, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ mãnh liệt, không được để họ bắt đi. Sau đó, ánh sáng bạc bất ngờ xuất hiện xung quanh cô và người nano, thời gian như ngừng trôi. Đến khi định thần, Cần Chi và người Nano đã đứng trên một con đường xa lạ, không biết nơi nào. Cả hai bên giữ sờ một lúc mới có phản ứng. Cô lập tức bỏ cháy, nhưng lại bị đối phương tóm được. Buông tôi ra. Cô hét lên. Kết quả, quần sáng lại xuất hiện, hai người lại biến mất. Lần này họ rơi xuống một dòng nước chảy xiết, Cần Chi uống mấy ngụm nước, hò sạc sụa. Nhìn thấy người Nano bị nước cuốn trôi, cô vội vàng leo lên bờ trốn đi. Di động bị rơi xuống sông, không có cách nào liên lạc với ứng hàn thời, thế là cô tập trung tinh thần để xuyên qua không gian về nhà nghỉ. Ai ngờ lần này chẳng linh nghiệm, cô cố gắng một lúc mà vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích. Là người khá điềm tĩnh nên cần trí biết ngay, bản thân chưa điều khiển thành thạo. Thế là cô thả lỏng tinh thần, nhớ lại cảm giác xuyên không vừa rồi. Đến lúc thử lại, quả nhiên cô đã thành công. Nào ngờ sau khi quần sáng tan biến, Cần Chi phát hiện mình đang đứng trên mỏm núi, còn chưa kịp định thần cô đã trượt chân rơi xuống, may mà không sao. Vài lần như vậy, cô cảm thấy khá hứng thú. Con người càng thoải mái tinh thần, khả năng kiểm soát phương hướng sẽ càng tốt hơn. Cuối cùng, Cần Chi cũng về đến nhà nghỉ nam tử. Nhưng vừa chạm đến mặt đất, xung quanh đột nhiên xuất hiện mấy người đàn ông mặt mày hung dữ, lao về phía cô. Cẩn chi giật mình, vội vàng trốn đi trong quần sáng. Cô đứng ở trên sườn núi, tim đập thình thịch. Đang không biết đi đâu, cô nhìn thấy ứng Hàn thời đang ở ngoài cổng ngôi chùa phía xa xa. Thế là cô lập tức xuyên đến châu Anh. Cẩn Chi mỉm cười, ngừng đầu hỏi ứng Hàn thời. Đây được coi là trong họa có phúc không nhỉ? Ừ, chắc là lúc ở không gian song song, vết đất của em đã bị xé to hơn. Anh đáp. Áp mặt vào lòng ngực đầy mùi nước mưa và đất cát mồ hôi của anh, Cần Chi xót ra trong lòng. Em đã khiến anh lo lắng rồi. Là anh không bảo vệ em tử tế. Anh cất giọng trầm trầm. Cần Chi vội nói, anh đừng tự trách mình. Một lúc sau cô cười tùm tìm, anh mất sáng ngời. Bây giờ em đã có thể tự bảo vệ bản thân, còn có khả năng bảo vệ cả anh nữa. Ứng hàn thời mỉm cười, lại ôm cô vào lòng, hai người im lặng, lắng nghe nhịp tim của nhau. Vài giây sau, cần chi ngoảnh đầu về hướng cổng chùa. Trong đó có gì thế? Vừa nói, cô vừa vô thức đẩy cửa, nên bị anh kéo lui về sau mấy bước. Sao vậy? Cô hỏi. Chúng ta không thể vào, bên trong nhiều khả năng có nguồn phóng xạ. Đám trần nam rất có thể đã bị nhiễm xạ, nên mới biến dị. Thế à? Cẩn Chi lại kéo ứng hẳn thời về phía sau, chợt nghĩ ra một vấn đề, cô quay sang hỏi anh. Thế mà vừa rồi, anh còn định vào trong đó? Ứng hẳn thời lặng thinh. Anh định đi tìm em có phải không? Ừ. Cần Chi liền đẩy vai anh. Anh điên rồi sao? Sau này, anh đừng bao giờ làm mấy việc ngu ngốc như vậy nữa. Anh là tinh lưu, người đàn ông chính trực, thông tuệ, vậy mà vừa rồi suýt nữa nghĩ đến đây sống lưng cẩn tri lạnh toát trước thái độ gay gắt của cô ứng hàn thời ngược lại chỉ nở nụ cười dịu dàng ánh mắt vẫn trầm tĩnh như thường lệ mấy phút sau ba người đứng trên tầng thượng của nhà nghỉ nam tử trời đã lờ mờ sáng thị trấn nhỏ đã bắt đầu thức tỉnh đám người biến dị vẫn còn trong sân không biết đang đợi chờ điều gì rất nhanh họ phát hiện ra sự có mặt của ứng hàn thời họ phát ra tiếng kêu như loài rã thú Đồng tử cũng đổi thành màu nâu xám. Ứng Hàn Thời nói với Cẩn Chi và Tiêu Không Diễn, hai người hãy ở lại đây, cẩn thận một chút. Trong đầu Ứng Hàn Thời vượt qua từ xã thú, lần này anh không nể tình mà ra tay. Cẩn Chi gật đầu, anh chàng người máy vẫy anh, "Lão đại cứ yên tâm đi." Ứng Hàn Thời nhảy xuống đất, trong tay xuất hiện vũ khí ánh sáng, anh vừa rời đi, Tiêu Không Diễn liền kế sát Cẩn Trì. Tiểu chi, cô có thể xuyên qua không gian thật sao? Ừ Tiêu khung diễn vô cùng hưng phấn, lập tức túm lấy tay cô Wow, thế thì còn đợi gì nữa, cô mau đưa tôi xuyên không đi Cẩn chi liếc mắt xuống bên dưới, thấy ứng hàng thời đang hạng cục từng người biến dị Có lần anh từng nói, mỗi lần anh dấn thân vào nguy hiểm, người bên cạnh, đặc biệt là tiêu khung diễn, sẽ không hề lo lắng cho anh Bây giờ mới thấy, anh đúng là cô độc thật đấy Ngay cả tiêu khung diễn cũng chẳng quan tâm đến anh chút nào. Trước ánh mắt mong chờ của anh chàng người máy, cần chi từ tốn đáp. Không được. Tại sao? Cô lầm bẩm. Lần đầu xui xẻo dẫn theo người nano, lần thứ hai tôi phải để dành cho anh ấy. Anh xếp sau đi. Tiêu khung diễn khịt mũi. Cô đúng là trọng sắt kinh bán. Trọng người, kinh máy. Vậy thì tôi xếp thứ ba. Cô nhớ đấy nhé. Một lúc sau dưới sân đã yên tĩnh, người biến dị nằm ngổn ngang trên mặt đất. Ứng hàn thời lại nhảy lên nóc nhà nói. Mẹ con diệt tử vẫn bất tỉnh, họ bị quân nổi loạn cho uống thuốc nên trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại. Trời sáng rồi, tiểu trôn mau chuyển đám người biến dị lên hang động rồi tính sao. Vâng, việc mấy người đàn ông đột nhiên biến mất khỏi thị trấn sẽ gây xôn xao đến mức nào. Cần Chi và ứng hàn thời đã không còn tâm trí để nghĩ đến điều đó nữa. Trời đã sáng, nhưng vẫn rất u ám, trong hang vừa ẩm ướt vừa giá lạnh. Tiêu khung diễn kiểm tra một lượt 12 người đàn ông nằm dưới đất rồi báo cáo với ứng hàn thời. Lão đại, em cần quét não bộ và cơ thể họ rồi mới có thể làm rõ nguyên nhân biến dị. Ứng hàn thời khẽ gật đầu. Ngoài ra, tiêu khung diễn nói tiếp, theo yêu cầu của anh, những người khác đã sẵn sàng chờ lệnh, chúng ta có thể điều động. Bảy chiếc máy bay chiến đấu để tiến hành trận đánh với quân nổi loạn bất cứ lúc nào. Trận đánh ư? Cần Chi quay sang ứng hàn thời. Chỉ thấy anh vẫn bình thản như thường lệ. Một khi đã giao chiến thì không thể bỏ qua cho bọn họ. Anh cất sọng trầm tĩnh. Cần Chi giật mình, bất giác nhìn anh chằm chầm. Bảy chiếc máy bay ư? Ứng hàn thời hỏi. Tiêu Khung diễn cười tiếp mắt. Đúng thế, anh... Em, Lâm Tiệp, Daniel, Tô, Trang Sung và cả nhiếp Sư Hồng nữa. Lúc chúng ta rời khỏi núi Y Lam, chẳng phải anh đã để chiếc máy bay lấy được của quân nổi loạn cho nhiếp Sư Hồng sao? Anh ta tích cực luyện tập ngày đêm, trình độ không thua kém Trang Sung đâu. Lần này Trang Sung báo với à, anh ta sẽ đi tiêu diệt quân nổi loạn. Anh ta cũng yêu cầu được tham gia để trả thù cho tiểu sinh. Ứng hàn thời trầm ngâm. Cẩn Chi nhớ cố tế sinh từng nói, nhiệp sơ hồng rất khỏe và nhanh nhẹn, chẳng khác nào bộ đội đặc công. Có anh, nhóm của cô sẽ được tiếp thêm sức mạnh. Tuy nhiên, theo tình hình trước mắt, giải quyết đám người biến dị là cần kiếp hơn là giao tranh với quân nổi loạn. Từ khung diễn lập tức đi đến chỗ, để máy móc, bắt đầu bận rộn. Ứng hàn thời và Cần Chi bôn ba cả đêm, toàn thân mệt nhòài nên tranh thủ, chớp mắt ở góc hang cho đến khi mặt trời xuống núi, Cẩn Chi nắm tay ứng Hàn Thời cùng đi ra ngoài cửa hang. Trước mắt là dải núi non trùng điệp như không thấy tận cùng. Hai người đứng trên sườn núi một lúc, lại có hạt mưa rơi xuống. Cẩn Chi cất giọng cảm khái: Hàn Thời, hình như kể từ lúc gặp anh vào những thời điểm quan trọng, trời đều đổ mưa hay sao ấy? Anh ngước đầu nói: Mưa sẽ ngừng ngay thôi. Câu nói đơn giản, nhưng cũng đủ để cẩn Chi cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô mỉm cười với anh. Hãy đưa tay cho em, đây cũng là thời khắc quan trọng đấy. Ứng hàn thời hơi đỏ mặt, ánh mắt tràn ngập nụ cười dịu dàng. Tiểu Chi, tuy bây giờ em có khả năng đó, nhưng cũng đừng đăng ý quá, nên thận trọng thì hơn. Dù mở miệng dạy bảo, nhưng anh vẫn nắm tay cô. Em biết rồi. cẩn Chi kéo anh vào quần sáng bạc bầu trời thấp thoáng một vài vì sao. Cẩn Chi nắm tay ứng hàn thời nhảy đến ngọn cây cổ thụ và đỉnh núi treo leo dốc đứng. Mỗi lần ánh sáng bạc vụt qua, cảnh vật xuất hiện, cô và anh chỉ dừng lại một giây. bắt cảm ý cười trong mắt anh, cô cũng nở nụ cười rạng rỡ rồi nhảy tiếp. Cẩn Chi có cảm giác vui vẻ chưa từng thấy. trước kia đều là ứng hàn thời đưa cô lướt đi trên mặt đất và không trung. lần này là cô dẫn dắt anh, cây vai sát cánh cùng anh. Bây giờ cô đã có thể hiểu được tại sao Hạ Thanh Chi lại xuyên qua bóng đêm hết nơi này đến nơi khác, bởi vì cảm giác rất tự do và thoải mái, ngay cả cô cũng không cưỡng lại được. Đừng để bản thân mệt quá, anh cất giọng dịu dàng. Hôm nay chúng ta đến đây thôi. Em muốn chơi thêm một lúc nữa, cô đáp. Chứng kiến người đàn ông tài giỏi này bị quần sáng bạc của mình bao vây, cần chi nhất thời không thể kiềm chế bản thân, nhấn người hôn lên má anh. Do cần chi phân tâm nên quần sáng đột nhiên biến mất, đúng lúc hai người đang ở giữa không trung, chưa kịp nhảy xuống đỉnh núi bên cạnh, thế là họ rơi thẳng xuống vực sâu. Cần chi kêu lên một tiếng thất thanh, ứng hàn tới nhanh như chớp, ôm lấy thắt lưng cô, bật người lên cao, cùng cô đáp xuống đỉnh núi. Cẩn Chi hơi mệt, nên tựa vào người anh, anh cúi xuống nhìn cô, còn muốn nghịch ngợm nữa không? Trong đầu cô bắt trượt vụt qua một ý nghĩ, cuồng sáng đột nhiên xuất hiện, cô lập tức biến khỏi vòng tay anh. Cần Chi dừng chân ngay trên trạc cây cổ thụ phía đối diện, vừa ôm lấy thân cây, vừa định ngoảnh đầu chiêu ứng hàn thời, một luồng gió mang theo mùi hương quen thuộc của anh đã ập đến, anh gần như đồng thời đuổi theo, ôm chặt thắt lưng cô. Cẩn Chi còn chưa kịp phản ứng, anh đã ấn vai cô vào thân cây, rồi phủ môi xuống. Nếu không phải do tâm trạng kết động, ứng hàn thời rất hiếm khi cưỡng hôn cô. Cần Chi mở to mắt nhìn anh, anh hôn cô ngấu nghiến, cho tới khi cô thở gấp, anh mới buông tha. Anh sao thế? Cô hỏi nhỏ. Sau này, em đừng tự động biến khỏi vòng tay của anh như vậy. Ánh mắt anh tối thẫm. Tại sao cơ? Bởi vì anh sẽ không biết em đi đâu. Cần trì nghĩ bụng, lại nổi nên lòng chiếm hữu đây mà. Vừa định mở miệng chiêu anh, cô đột nhiên nhớ tới câu nói của Mục Nham. Mỗi khi chứng kiến bộ ấy xuyên qua không gian, tôi đều rất buồn. Cần trì bất xác đứng nhìn ứng hàn thời đam đăm. Liệu có phải người đứng yên một chỗ đều có tâm trạng như vậy hay không? Ngay cả ứng hàn thời cũng không thích cô biến khỏi vòng tay anh. Vâng. Sau này em sẽ không thế nữa, cô nói. Anh khẽ gật đầu, ôm cô tựa vào thân cây. Một lúc sau cần chi hỏi. Không hiểu tại sao em có vết nứt thổi không nhỉ? Nhất định là có nguyên nhân cụ thể nào đó, đợi giải quyết xong vụ này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Vâng. Lúc hai người quay về hang động, tiêu không diễn đang ngồi vò đó bước tay bên cạnh mấy người biến dị vẫn đang bất tỉnh. Cần chi hỏi. Thế nào rồi? Tiêu khung diễn đứng dậy thở dài. Lão đái, có lẽ em không thể cứu mấy người này. Tình hình của họ rất phức tạp. Thì ra, anh ta đã đến chùa Thạch Lăng một chuyến. Vì anh ta là người máy, chỉ có con chip và chương trình điều khiển, chứ không có não bộ, nên anh ta chẳng bị ảnh hưởng bởi bức xạ. Anh ta đã điều tra nguồn gốc bức xạ, chính là xác chiếc phi thuyền của quân nổi loạn. Trong đó có chứa tàn dư năng lượng của nhiều loại tia vũ trụ. Sau khi bị nhiễm xạ, trong cơ thể những người này tồn tại hai loại gen, con người và động vật, họ chó. Tiêu Khung Diễn nói, ở đây nhà nào cũng nuôi chó, tôi đoán hôm tình cờ phát hiện sát chiếc phi thuyền ở khu vực ngôi trường cổ, chắc chắn họ đã dẫn chó đi cùng. Tôi không có cách nào phân tích được nguyên lý và tác dụng của bức xạ. Nhưng có thể khẳng định một điều, bây giờ họ đang trong tình trạng nửa người nửa chó, tốc độ và sức mạnh của họ đang tăng lên một cách đáng sợ. Ứng hàng thời và Cần Chi đều hướng mắt về phía những gương mặt trắng bạch và cứng đờ dưới đất. Cô bất giác nổi da gà khi nghe những lời này. Không có cách nào chữa trị cho họ sao? Ứng hàng thời hỏi. Tiêu khung diễn lắc đầu. Lão đại, anh quên rồi à. Công việc chính của em là máy tính và quản gia. Quân y chỉ là phần nhỏ với kiến thức cơ bản được tích hợp trong hệ thống của em thôi. Hơn nữa, em chỉ thông thạo chữa trị vết thương trong chiến đấu. Còn vấn đề hai loại gen cùng tồn tại này là thuộc về lĩnh vực di truyền học, em chịu thôi. Ngừng một lát anh ta nói tiếp. Chắc anh cũng chú ý, đám người này ở trạng thái không ổn định. Đặc trưng của hai loại gen lần lượt xuất hiện, hai ý thức đang uh, tranh đạt quyền thống trị. Một khi gen họ chó chiếm thế thượng phong, họ sẽ hoàn toàn trở thành dã thú. Ứng hàng thời trầm tư, cần chi nhíu mày... Đám đàn ông này đều là những người dân bình thường trong thị trấn, trông rất chất pháp. Cô trượt nhớ tới bà chủ Diệp Tử và cậu con trai nhỏ, nhớ tới cảnh gia đình ba người đầm ấm của họ. Nếu họ biến thành dã thú, thì sẽ như thế nào? Cô hỏi. Tiêu Khung Diễn cất giọng nghiêm túc. Thì chỉ còn cách giết chết họ mà thôi. Ba người nhất thời im lặng, Tiêu Khung Diễn ngồi gục bên cạnh trần nam. Anh ta là một người máy tốt bụng và nhạy cảm, nên trong lòng cũng chẳng mới dễ chịu khi phải tuyên bố kết cục của những con người này. Tôi có một cách. Ứng hàng thời lên tiếng. Gì cơ? Cần chi và tiêu khung diễn đồng thanh hỏi. Anh cất giọng trầm chầm, chầm. Một khi hai loại gen đánh nhau, hai ý thức tranh đoạt quyền thống trị, thì chúng ta chỉ cần giết chết ý thức của loài chó là được. Cần chi ngẩn người. Giết chết ý thức của loài chó ư? Nhưng phải làm thế nào bởi ý thức nằm trong bộ não của họ cơ mà. Tiêu khung diễn lập tức hiểu ra vấn đề, cười ngoác miệng. À, ngài chỉ huy giỏi quá, chúng ta chẳng biết gì về sinh vật biến dị, nhưng có thể dùng cách đơn giản và trực tiếp hơn. Chúng ta sẽ tạo ra không gian hư ảo rồi nối với đại não của họ, để hai ý thức cùng tiến vào không gian. Sau đó, chúng sẽ tiêu diệt ý thức động vật là được. Ứng Hàn thời mỉm cười, cẩn chi nhìn anh chăm chú. Đây chẳng khác nào đang giải một bài toán phức tạp mãi không ra, anh liền đổi phương thức khác, trực tiếp dùng cách thay thế tìm ra đáp án. Có điều lần này lại gặp không gian hư ảo hay sao? Chương 83. Chẳng tiểu chi đã biết về không gian hư ảo rồi chứ? Tiêu Không diễn hỏi. Đúng là cô đã từng vào trong đó một lần, nhưng vẫn hết sức mờ mịt. Cần Chi quay sang ứng hàn thời. Anh ấy giữ kín miệng như bưng, chẳng chịu tiết lộ gì với tôi cả. Khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh các anh, tôi chẳng có cách nào tự mày mò ra. Tiểu Chi, tại hồi đó anh không biết em sẽ là người phụ nữ của anh. ứng hàn thời giải thích. Tiểu Khung Diễn cũng cảm thấy câu nói này có vị chua chát, lập tức nói hộ boss nhà mình. Đúng thế, nếu ngài chỉ huy sớm biết cô là người phụ nữ của mình, nhất định anh ấy sẽ tạo không gian hư ảo hình trái tim. Tiểu chi, đừng giận mà. Hình trái tim ư? Tiểu chi hơi buồn cười. Ứng hàng thời cất giọng ấy nấy. Tiểu chi, lần này em có muốn hình trái tim hay không? Đâu ngờ anh nghiêm túc đến thế, cần chi phỉ cười. Em không thích hình trái tim, mà thích hình giọt nước hơn. Ứng hẳn thời quay sang tiêu khung diễn. Chú hãy ghi nhớ. Tiêu khung diễn hô vàng. Vâng. Sau một hồi tán gẫu, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Tiêu khung diễn nói. Lần này em muốn làm không gian nhỏ một chiều là được. Ứng hẳn thời gật đầu, cần chi thắc mắc. Đó là gì thế? Tiêu khung diễn giải thích. Không gian chẳng cần lớn lắm. Tôi sẽ là một thị trấn. Khu rừng là mép không gian. Hay nói một cách khác, bên ngoài khu rừng sẽ chẳng có gì cả. Cần tri dật gồ, điều này hoàn toàn dễ hiểu. Về yếu tố sau, thật ra phần lớn không gian hư ảo đều là tuần hoàn một chiều. Tiêu không sẽ nói tiếp. Có nghĩa là không gian sẽ không thể phát triển mãi mãi. Ví dụ như không gian này, tôi chỉ bố trí một ngày. Khi một ngày kết thúc, mọi người không kịp hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn cứ ở trong đó, thì ngày hôm sau lại lặp lại y nguyên, vì thế mới gọi là tuần hoàn. Cẩn Chi nghi hoặc, liệu có bị họ phát hiện ra không? Ứng Hàn thời đáp, không đâu, bình thường em nằm mơ cũng đâu có phát hiện ra là giả, ý thức của em sẽ quay về ngày hôm trước, sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nếu có người bị nhốt mãi trong không gian hư ảo thì sao? Cẩn Chi hỏi. Tiêu Khùng Diễn qua lên một tiếng, Ứng Hàn thời đáp, Anh ta sẽ tiếp tục vòng tuần hoàn, không ngừng nghĩ. Câu trả lời này khiến cần chi bất giác dùng mình, từ khung diễn cất sóng thích thú. Không gian nhỏ này chẳng là gì cả. Không gian hư ảo quy mô lớn không chỉ có thể tuần hoàn theo quy định đã lập sẵn, mà thậm chí còn có thể tự phát triển, dần trở nên hoàn thiện và hợp lý hơn. Nếu tồn tại ở trong một thời gian dài, tiềm thức của con người cũng sẽ ảnh hưởng lên không gian hư ảo. Hình thành nên hiện tượng chiếu dọn nào đó có tác dụng vào không gian hư ảo. Giống phim điện ảnh Inception có phải không? Ờ, Inception là tác phẩm điện ảnh giả tưởng nổi tiếng của Mỹ, trong đó nhân vật chính có khả năng thâm nhập vào giấc mơ của người khác. Cẩn trì hỏi, ứng hẳn thời mỉm cười, tiêu không diễn cũng cười. Đó là phim điện ảnh tôi thích nhất đấy, rất hồi hộp và gây cấn. Có điều, bộ phim đó nói về những giấc mơ, còn chúng ta là không gian hư ảo thực sự. Hơn nữa, họ đã quá đề cao tiềm thức của con người, dùng tiềm thức tạo ra những giấc mơ phức tạp. Từ góc độ khoa học kỹ thuật, điều này là không tưởng. Nói chung, không gian hư ảo chỉ có thể được tạo ra từ máy tính mà thôi. Sau khi tiến vào không gian hư ảo, chúng ta sẽ giải quyết những con vật đó bằng cách nào? Cần Chi lại hỏi. Rất đơn giản. Tiêu khung diễn đáp. Bây giờ, chúng ta không thể làm gì họ bởi vì hai tiềm thức đều tồn tại trong cùng một cơ thể. Nhưng không gian hư ảo thì khác. Chủ thể của nó là ý thức. Ý thức cho rằng bản thân là thứ gì. Trong không gian hư ảo sẽ xuất hiện trạng thái đó. Vì vậy, con người sẽ là con người. Chó sẽ là chó. Họ sẽ tách ra. Chúng ta cần xử lý những con chó là được. Đêm đã về khuya, Cần Chi ngồi bó gối trên đống cỏ, dõi theo ứng hàng thời và tiêu không diễn đang bận rộn trước máy tính. Ánh sáng từ màn hình hắt vào gương mặt của người đàn ông. anh sắn cao tay áo, mười đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Vào thời khắc này, anh chẳng khác nào một kỹ thuật viên IT bình thường cả. Cẩn Chi nghĩ thầm, đây cũng là khoảng thời gian tươi đẹp thuộc về cô và anh. Thị trấn cổ ở dưới trên núi đèn đám sáng trưng tiếng còi hụ xe cảnh sát tới. Việc mười mấy người đàn ông mất tích đã bị phát hiện, thế nên bây giờ họ phải chạy đua với thời gian. Một lúc sau tiêu khung diện đứng dậy vươn vai. Em ra ngoài hít thở không khí trong lành một lúc. Người máy cần bảo dưỡng nếu không sẽ bị hàn dỉ mất. Cần chi đứng lên đi đến bên cạnh cứng hàn thời, ôm cổ anh từ phía sau. Ứng Hàn Thời đã gần xong việc, anh đẩy máy tính, rồi kéo Cần Chi ngồi xuống đuổi mình, đồng thời cất giọng trầm trầm: Em đi cùng anh nhé. Buổi trưa tĩnh lặng, ánh mặt trời như xảy luộn mềm mại và trong suốt, bao trùm khắp cả không gian. Tiếng ve sầu kêu dâm gian và tiếng chim chóc từ ngoài cửa sổ vọng tới. Cần Chi và Ứng Hàn Thời đang nằm trên giường nhà nghỉ. Anh giữ hai tay cô, hôn lên từng tấc da thịt của cô. Cẩn Chi dần trở nên ý loạn tình mê, nhưng vẫn không quên đẩy người anh. Anh mau dừng lại đi, bây giờ là ban ngày, chúng ta còn phải đi dạo quanh đây nữa đấy. Ứng hàn thời ngừng động tác, ngừng đầu nhìn cô. Anh biết, tiểu chi, bây giờ chúng ta đang ở trong không gian hư ảo. Cẩn Chi ngần người, con chưa kịp hiểu ra vấn đề. Trên không trung đột nhiên xuất hiện hàng chữ màu đỏ siêu vẹo. Hai người đừng hôn nhau nữa, lập tức hành động đi. Bên dưới, con có hình vẽ đầu người máy. Cần chi giật mình, lúc này cô mới nhớ ra, tiêu khung diễn và ứng hàn thời đã làm xong không gian hư ảo. Sau đó, cô và anh cùng nắm xuống để tiềm thức xâm nhập vào không gian. Nhưng vừa rồi, cô không hề nhận ra điều đó. Ứng hàn thời xuống giường, đi mở hé cửa ra vào. Họ đang ở dưới kia. Đối với Ứng Hàn Thời và Cần Chi, đây không phải là nhiệm vụ khó khăn, nhưng tương đối phức tạp. Ngoài việc tìm và giải quyết 12 con chó, họ phải đưa từng nạn nhân đến mép không gian hư ảo, rồi tất cả mọi người cùng rời khỏi nơi đó nữa. Chúng ta không kể đánh ngất 12 người rồi đưa họ đi hay sao? Làm vậy sẽ tiết kiệm được khối thời gian và công sức. Trước đó Cần Chi đã hỏi câu này. Ứng Hàn Thời trả lời... Không phải là không được, chỉ là tiềm tức của họ rất yếu. Nếu tiềm tức bị đánh ngất trong không gian hư ảo, não bộ của họ sẽ bị tổn thương. Cẩn tri và ứng hàng thời ngồi bên trước bàn nhỏ ăn cơm vẫn là món no thịt kho, mì trộn, mướp xào trứng và canh rau như hôm nào. Cách đó mười mấy mét, chân nam đang cho chó gặm xương. Diệp tử đứng bên cạnh sờ đầu anh ta. Anh còn đau đầu không? Ăn cơm xong, ứng hàn thời và Cần Chi không ra ngoài, mà về phòng chờ đợi. Một lúc sau, trong sân không còn ai khác, Diệp Tử và con trai đã đi ngủ trưa, Trần Nam vào bếp. Con chó đen, nằm yên ở góc tường. Ứng hàn thời nắm tay Cần Chi nhảy xuống, con chó liền đứng dậy nhìn họ chằm chằm. Họ từ từ tiến lại gần, Cần Chi rút ra một khẩu súng gây mê nhỏ nhỏ nhắm thẳng vào nó. Khẩu súng là tiêu không diễn đưa cho cô, đối phó với một chú chó đâu cần đến sức chiến đấu của tinh lưu. Ai ngờ con chó hết sức cảnh sát, nó sủa câu một tiếng rồi chạy mất. Ứng hàn thời lấy khẩu súng trong tay cần chi rồi đuổi theo nó. Con chó chạy vào phòng ngủ chính, nơi diệt tử và con trai đang ngủ trưa. Ứng hẳn thời và Cần Chi xoan xén đi vào trong, liền nhìn thấy con chó đang đứng bên cạnh giường hai mẹ con, cắn cấu áo diệp tử, tựa như muốn lôi chị ta xuống đất hay đánh thức chủ nhân. Nhìn thấy hai người, nó liền nhà cấu áo, nằm xuống đúng tư thế bảo vệ. Cần Chi hơi ngây ra khi nhìn vào đôi mắt đen của nó. Ứng hẳn thời nhanh chóng nhà đạn, con chó nức nghẹn một tiếng rồi gục xuống đất. Ở trên giường, mẹ con diệp tử vẫn không hề tỉnh tấp. Ứng hàn thời và Cần Chi bế con chó lên gác, nhốt nó trong phòng. Cần Chi nói, Bản tính của con chó này không tệ, chắc rất trung thành, chỉ là bị nhiễm xạ mới trở nên hung hãn. Chúng ta có cần thiết phải giết nó không? Ứng hàn thời trầm ngâm vài giây rồi trả lời, Không cần, chúng ta có thể để nó lại đây. Ngoài kia, nó sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Cần Chi lập tức mường tượng ra hình ảnh con chó không ngừng lặp lại cuộc sống mỗi ngày trong không gian này. Tưởng rằng vẫn đang sống cùng chủ nhân, cô khẽ nói. Chúng ta cứ làm thế đi. Ứng hàng thời buộc con chó vào chân giường, khi nó tỉnh lại, bọn họ đã rời khỏi đây. Hai người đi xuống bếp, Trần Nam đang quay lưng về phía họ, cắm cúi ăn cơm. Ngay tiếng đồng, anh ta liền ngoảnh đầu lại, Cần Chi nói luôn. Trần Nam, chúng tôi đến đây để giúp anh. Anh còn nhớ mấy ngày trước anh và một số dân làng đào được thứ gì đó ở chùa Thạch Lăng không? Trần Nam đáp, tôi còn nhớ. Cẩn Chi lại hỏi, kể từ hôm đó, có phải anh thường xuyên bị đau đầu không? Anh ta gật đầu. Cẩn Chi hiểu ra một vấn đề, anh ta cũng giống như cô hồi nãy, không ý thức được mình đang ở trong không gian hư ảo. Cẩn Chi giải thích ngắn gọn. Các anh đã bị nhiễm sạc nên gen biến đổi, hiện tại tiên thức của chó và của bản thân anh đều ở trong cơ thể anh. Bây giờ, chúng ta không phải ở trong thế giới thực, mà chỉ là ở không gian ảo mà thôi. Chỉ cần đi theo chúng tôi, anh sẽ được cứu thoát, được về với vợ con anh. Trần Nam lộ về mặt kinh ngạc và nghi hoặc. Cần Chi liếc ứng hàn thời, anh khẽ gật đầu, thế là cô túm vai Trần Nam, ánh sáng bạc đồng thời xuất hiện. Khi mở mắt ra, Trần Nam đã ở trong khu rừng rậm rạp, chống ngực anh ta đập thình thịch, lòng bàn tay dịn mồ hôi. Cẩn Chi đứng bên cạnh anh ta, chỉ tay ra bên ngoài khu rừng. Đó là mép không gian hư ảo, anh có thấy hình giọt nước không? Trần Nam ngẩn đầu, phát hiện nơi đó không phải là bầu trời trong xanh, mà là một khoảng không hỗn độn, chăn chịt những đường vân ngoằn mèo. Anh ta há hốc miệng, lùi lại phía sau vài bước. Cẩn Chi mỉm cười. Bây giờ anh tin đây là không gian hư ảo rồi chứ? Anh hãy đứng yên ở nơi này, đợi chúng tôi đi cứu những người khác, rồi đưa các anh cùng rời khỏi đây. Mấy con chó sẽ ở lại trong không gian, nên không thể nào làm hại các anh được nữa. Cùng thời gian đó, ở trong hang động bên ngoài không gian hư ảo, tiêu khung diễn ngồi trước máy tính, nhàn rỗi rối thẳng trên tay. Bây giờ, anh ta chẳng còn việc gì để làm ngoài chờ đợi ngồi yên một lúc anh ta chưa sáng mắt, mở mục giải trí trong máy tính ta, chọn xem một bộ phim truyền hình gia đình rất ăn khách trong thời gian gần đây. Đêm tối như hũ nút, chỉ có ánh đèn hắt ra từ màn hình, Tiêu Không Diễn chăm chú theo dõi, đám đàn ông bên cạnh cũng nằm bất động. Không biết bao lâu sau, ngoài cửa hang bỗng vang lên tiếng bước chân, một người đi vào. Tiêu Không Diễn ngẩng đầu, đứng bật dậy. Sao cô biết đường đi đến đây? Người đó chẳng nói chẳng rằng, giơ súng nhắm thẳng vào anh ta. Tiêu khung diễn định chết vấn, nhưng không kịp nữa, phiên đạn đã lặng lẽ, găm vào ngực trái tim anh ta. Tiêu khung diễn đổ gục xuống đất, đông từ màu đỏ đào hai vòng, rồi bất động. Người đó đi đến bên cạnh, kiểm tra hơi thở và nhịp tim của anh, rồi bắt đầu tìm kiếm quanh hang động. Một lúc sau, người đó đào được hai chiếc hộp kim loại nhỏ. Cô ta dùng con sao găm cạnh nắp hộp. Nhìn thấy hai con chip phát ra ánh táng mờ mờ, người đó liền đóng hộp, quay ra khỏi hang. Mặt trời từ từ chết về hướng Tây, ngày càng có nhiều người được đưa tới mép không gian. Trong quá trình thuyết phục, tuy có người nửa tin nửa ngờ, có người bỏ ngoài tay, nhưng khi tận mắt thấy cảnh tượng ngoài khu rừng ấy, họ đều vô cùng kinh ngạc. Sau đó đứng tập trung ở một chỗ trống, chờ đợi theo lời dặn của ứng hàn thời và cận chi. Bọn họ thì thầm trò chuyện. Chó nhà anh, gần đây có hung dữ không? Có, nhà anh cũng thấy à. Không biết cô cậu kia là ai nhỉ, thầy bắt yêu hay sao? Trần Nam, sao anh chẳng nói gì cả, đứng xa thế để làm gì? Tướng hàn thời và cẩn chi, còn phải quay lại thị trấn đón người đàn ông cuối cùng. Nghe được những lời này, cô vô thức quay đầu, bắt gặp Trần Nam đứng một mình cách xa đám đông, quay lưng về bọn họ. Ngôi nhà của người cuối cùng chỉ khép hờ cửa, Cần Chi vừa đẩy cửa, liền sững sờ trong dây lát. Một người đàn ông đang nằm dưới đất, mắt mở trừng trừng, cổ họng bị xé rách, máu chảy lênh lắng. Một con chó rất lớn đứng bên cạnh, mồm đầy vết máu, thi thể bốc mùi. Xem ra anh ta đã chết khá lâu rồi. Con chó gầm gừ một lát, rồi lao bổ về phía họ. Cần Chi lập tức bắn súng gây mê, con chó co giật hai cái, rồi gục xuống bất động. Nó đã giết chết tiềm thức của con người, chúng ta đến muộn rồi, ứng hàn thở lên tiếng. Người hiện thực sẽ như thế nào? Một tiềm thức không còn nữa, một tiềm thức bị nhốt trong không gian hư ảo, nên anh ta sẽ trở thành người thực vật. Cần Chi im lặng, dõi mắt lên bầu trời, dù đã cố gắng hết sức, nhưng cô và anh cũng không thể cứu được tất cả mọi người. Hai người nhanh chóng quay về khu rừng, đám đàn ông đang ngồi dưới đất chờ đợi liền đứng dậy hỏi. Có thể đi được chưa? Ứng hàng thời đáp. Lối thoát ở nút không gian sẽ mở sau ít phút nữa. Đến lúc đó, tôi sẽ đưa các vị ra ngoài. cẩn Chi lại đôi mắt nhìn qua trường nam. Anh ta vẫn đứng một chỗ, quay lưng về phía mọi người. Cảm thấy anh ta hơi kỳ lạ, cô liền ra hiệu cho ứng hàng thời đi sang bên cạnh rồi mở miệng hỏi. Anh có chú ý đến anh ta không? Có. Anh ta trông không giống người bình thường cho lắm. cẩn Chi gật đầu tán thành. Trước biến cố lớn như vậy, về mặt của những người khác đều lo lắng và suốt ruột một cách sinh động. Trong khi Trần Nam lại bị không khí u ám bao phủ, về mặt anh ta đờ đẫn, cũng chẳng nói một lời. Cần nhất thời chẳng nghĩ ra được nguyên nhân. Tiêu khung diễn nói, ở trong không gian hư ảo, chỉ là tiềm thức của con người. Tiềm tức cho rằng bản thân thế nào thì sẽ hiện ra như vậy. Do đó, anh ta chắc chắn là Trần Nam mà bọn họ tìm kiếm. Chẳng lẽ trên người anh ta tồn tại vấn đề khác? Chuyện này chỉ có thể đợi ra khỏi không gian hư ảo rồi tìm hiểu sau Trời bắt đầu sầm tối, ứng hàng thời đột nhiên quay đầu về phía con đường nhỏ và thị trấn. Cẩn chi cũng nhìn theo ánh nhìn của anh, phát hiện một con chó nhỏ đang chạy nhanh tới. Đó chính là con chó nhỏ của Trần Nam và Diệp Tử. Vào thời khắc này, hai chân sau của nó đầy vết máu. Xem ra nó đã dùng hết sức thoát khỏi sợi dây thừng. Bởi vì tiết lộ của cẩn chi nên đám đàn ông tự nhiên sợ chó, bọn họ lập tức trốn ra sau lưng cô và ứng hàn thời. Con chó chạy đến trước mặt Trần Nam kéo ống quần của anh ta về một bên. Đánh chết nó, đánh chết nó. Đám đàn ông hét lên. Có người còn nhạt hòn đá, ném vào con chó. Trần Nam biến sắc mặt, ra sức hét con chó nhưng nó vẫn cắn chặt gấu quần anh ta. Khoan đã, ứng hàn thời liêm tiếng. Lúc này cẩn chi cũng để ý thấy, đôi mắt của con chó đẫm nước. Ứng hàn thời nhìn Trần Nam, chạm vào ánh mắt của anh, anh ta như hiểu ra được điều gì đó, nên đột nhiên đạp mạnh con chó, rồi quay người, chạy về phía mép không gian. Ứng hàn thời vụt đi như tia chớp, tú người Trần Nam đập mạnh xuống đất. Anh ta há miệng thở hồng hộc, gương mặt lộ vẻ hung dữ. Dù đầu bị chảy máu, nhưng dường như anh ta không cảm thấy đau đớn. Tiếp theo, Trần Nam bật dậy lao vào ứng hàn thời. Vào giây phút này, đồng tử anh ta đã biến thành màu nâu xám. Hàm răng trở nên sắt nhọn, mười ngón tay biến thành móng vuốt. Ứng hàn thời nhanh như cắt, kẹp củ họng, rồi đánh ngất đối phương. Mọi người đều há hốc mồm. Chống ngực cần chi đập thình thịch một suy đắn mơ hồ vụt qua đầu óc cô. Tại sao Trần Nam và con chó lại như vậy? Ứng hàn thời lên tiếng giải thích. Tiềm thức của Trần Nam bị xâm chiếm quá sâu nên anh ta đã trở thành động vật, còn con chó lại coi mình là con người. Cẩn Chi giật mình, lập tức quay sang con chó. Nghe như hiểu câu nói của ứng hàn thời, nó chảy nước mắt, hai chân trước nằm xuống, đầu cũng cúi thấp như cúi trào bọn họ. Làm thế nào bây giờ, chúng ta đưa nó ra ngoài, liệu Trần Nam còn có thể trở về như cũ không? Cẩn Chi hỏi. Ngàn thời im lặng vài giây rồi trả lời, "Không thể, ý thức bọn nó đã hỗn loạn, có quay về thì Trần Nam cũng chỉ sống như động vật mà thôi." Nghe những lời này, con chó đứng dậy, lùi lại phía sau vài bước rồi nằm phủ phục xuống đất, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Nó không muốn quay về nữa, cần chi nói khẽ. Vào giây phút cuối cùng, nó đã cố gắng hết sức thoát khỏi sợi dây chói, chạy đến nơi này để ngăn cản cô và anh đưa Trần Nam trở về thế giới hiện thực, chiếm lấy cơ thể của nó, sống cùng vợ con nó. Sau đó, nó quyết định ở lại không gian hư ảo này mãi mãi. Ánh sáng bạc lé lên, mép không gian mở ra, ứng hàn thời và cần chi đưa mọi người đi qua nơi ấy. Cuối cùng, cảnh vật không gian hư ảo dần dần biến mất trước mắt bọn họ vừa mở mắt, cần trí phát hiện mình đang nằm trong lòng ứng hàng thời trên một chiếc giường gấp trong hang đá. anh cũng vừa tỉnh lại, cô khẽ thì thầm, kết thúc rồi phải không anh? ừ, trần nam và người đàn ông bị giết chết, họ sẽ không bao giờ trở về nữa. anh đáp. chương tám tư, hai người yên lặng một lúc. Đây coi như là lần đầu tiên Cẩn Chi có cảm nhận một cách rõ ràng về không gian hư ảo. Khi tiềm thức ở trong đó, cô cảm thấy vô cùng chân thực. Đến khi tỉnh lại, tất cả tựa như một giấc mơ. Cô đảo mắt xung quanh, thấy mấy người đàn ông vẫn chìm trong giấc ngủ say. Tiêu Khung Diễn đã tiêm thuốc an thần cho bọn họ. Sau khi chúng ta rút đi, họ sẽ tự động tỉnh lại. Ứng Hằng vừa vừa nói, vừa kéo tay cô đứng dậy. Đúng lúc này, góc hang vang lên tiếng động, một thân hình cao lớn trọn vạc đứng lên. "Tiểu Trôn, Cẩn Chi vô cùng kinh ngạc. Sao anh lại nằm ở đó? Thảo nào vừa rồi chẳng nghe thấy tiếng anh ta." Ứng Hàn thời nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì vậy?" Tiêu Không diễn ôm ngực như sắp khóc đến nơi, "Em bị trúng thuốc cây mê, anh ta chỉ tay vào một cái hố nhỏ gần đó, con chim đã bị cướp đi rồi." Cẩn Chi giật mình, ứng hàm thời hỏi, "Là cô ấy lấy đi à?" Tiêu Khung diễn gật đầu, vẻ mặt vô cùng buồn bã, "Đúng là cô ta." "Ai cơ?" Cẩn Chi hỏi. Tiêu Khung diễn thở dài, "Là Lâm Tiệp." Anh ta hồi tưởng lại cảnh tượng trước đó, Lâm Tiệp đứng ở cửa hang với mặt căng thẳng, lúc ấy cô ta nổ súng, ánh mắt vụt qua kia cứng rắn pha lẫn ái náy. Tiêu Khung Diễn thật sự không hiểu nổi tại sao cô ta lại phản bội ngài chỉ huy, cẩn Chi vô cùng kinh ngạc. Sao Lâm Tiệp lại làm vậy? Tiêu Khung Diễn lắc đầu. Tôi không biết. Rõ ràng cô ấy là người có thể chết vì lão đại. Đã nhiều năm trôi qua, con người trước sau cũng sẽ thay đổi. Ứng hàn thời lên tiếng. Nhớ tới lời nói của anh và Tiêu Khung Diễn trước đó, cẩn Chi thắc mắc. Tại sao anh đoán ra là cô ta? Ứng hàn thời đáp Có người lén lút động vào máy tính của Tiểu Trôn Nên cậu ấy mới chọn thị trấn xa độ này Làm địa điểm du lịch Chỉ có người của chúng ta Mới biết rõ hành tung của chúng ta Sau khi anh bảo Tiểu Trôn mang con chip tới đây Trong số những người còn lại Chỉ có mình cô ấy âm thầm Lái máy bay rời khỏi thành phố sang Anh đã cố ý làm thế ư Cẩn trì không tin vào tay mình Cố ý để cô ta đánh cắp con chip ư Ứng hẳn thời mỉm cười. Ừ, con chim chỉ là mối nhử để anh hốt chọn một mẹ quân nổi loạn. Cần Chi tỏ ra mù mờ, Tiêu Khung Diễn lập tức giải thích. Sở dĩ chúng tôi để chúng đánh cắp là vì trên con chip có gắn thiết bị theo dõi. Từ trước đến nay, quân nổi loạn rất xảo quyệt và làm chiêu trò nên chúng tôi chẳng có cách nào để dẹp hết bọn chúng. Trái đất lại lớn như vậy, chúng tôi chịu không biết nơi ẩn náu của chúng. Còn nữa, máy bay chiến đấu đều có chức năng cú nhảy siêu quang tốc. Dù chúng tôi có tìm ra, chúng vẫn có thể trốn thoát. Bây giờ khác hoàn toàn. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, sĩ quan lin cũng sẽ không bỏ lại con chip. Vì thế, bất kể hắn đi đâu, chúng ta đều có thể tìm ra và giải quyết hắn. Cẩn trì ngẫm nghĩ, lại hỏi. Liệu lin có phát hiện ra thiết bị theo dõi hay không? Tiêu khung diễn lắp đầu. Không đâu, đây là thiết bị theo dõi mini do tôi mới nghiên cứu phát minh ra, ý tưởng xuất phát từ người phân tử mục nhãn, thiết bị tồn tại dưới dạng hạt vô cùng nhỏ bám vào con chip. Khi con chip bị lấy ra ngoài, những hạt đó sẽ lập tức khuếch tán, bám vào người xung quanh, bọn chúng không thể phát hiện ra điều đó. Cẩn Tri cảm thấy hết sức thần kỳ. Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát từ phía xa vọng tới, ba người đi ra cửa hang. Nhìn thấy nhiều chiếc xe cảnh sát thất thoáng ở đường quốc lộ bên dưới. Trên bầu trời khu vực thị trấn, thậm chí còn xuất hiện cả máy bay trực thăng. Chúng ta đi thôi, ứng hàn thời nói. Tiêu khung diễn nhìn đống máy tính trong hang, cất giọng tiếc rẻ. Nhưng em vẫn chưa thu dọn xong, đó đều là trang thiết bị bảo bối của em. Không kịp nữa rồi, ứng hàn thời ngắt lời anh ta. Tiêu khung diễn còn đang hậm hực, cần chi đã túm vai anh ta. Anh chàng người máy ôi trời một tiếng, bị cô kéo vào trong quần sáng bạc. Ứng hàn thời đoán không sai, mười mấy phút sau, dưới sự trợ giúp của chó nghiệp vụ, cảnh sát đã tìm ra hang động. Một lúc sau, tạ cẩn hành cùng mấy nhân viên nghiên cứu đi vào. Lúc này, đám đàn ông trong hang lần lượt tỉnh lại, họ mừng rỡ và xúc động kể với cảnh sát và các nhân viên nghiên cứu câu chuyện linh kỳ của mình. Tạ cẩn hành cũng chăm chú lắng nghe. Sở dĩ anh đích thân tới nơi này là vì nghe được thông tin của một số dân làng trở nên bất thường um, và tấn công người khác. Nhân viên nghiên cứu của anh cũng đồng thời phát hiện từ trường xung quanh thị trấn dao động dữ dội, điều này khiến anh liên tưởng đến núi Y Lam. Anh cũng đoán ra sự việc có liên quan đến cô em gái yêu quý và cả anh chàng bạn trai người ngoài hành tinh nữa, Thế là ta cần hành xin cấp trên cho dẫn người qua đây tìm hiểu tình hình. Đứng ở trong hang động một lúc, Tạ Cẩn Hành đi ra ngoài, tới chỗ vắng mới rút điện thoại ra gọi cho em gái, nhưng máy cô không có tín hiệu. Tất nhiên anh không biết điện thoại Tạ Cẩn Chi đã rơi xuống dòng sông. Trầm từ một lát, anh gọi vào số điện thoại lưu trong hồ sơ. Điện thoại nhanh chóng kết nối, đầu kia vang lên giọng đàn ông hòa nhã. "Alo. ứng tiên sinh phải không?" "Vâng, tôi là Tạ Cẩn Hành, anh trai Cẩn Chi." Các bạn đang đón nghe bộ truyện Cùng Anh qua ngàn năm ánh sáng của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc cỏ, chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh youtube Cỏ Lông Trông. Đây là một khu rừng rậm rạp hẻo lánh, trên sườn núi có một ngôi nhà cỗ bỏ hoang bán đầy bụi đất. Tiêu khung xiễn đeo khẩu trang và cuốn tạp dề, bận rộn quét dọn lau chùi. Cần chi mở cửa sổ nhỏ, dõi mắt về người đàn ông đứng bên ngoài. Anh cúp máy rồi quay đầu về phía cô. Cẩn Chi hỏi ngay, anh trai em nói gì thế? Ứng hẳn thời đáp, anh ấy hẹn gặp chúng ta sau nửa tiếng nữa. Cô hơi ngẩn người, nhuền miệng cười. Tốt quá, anh ấy gọi điện chứng tỏ chi đậy lại cho chúng ta rồi. Vì có phán đoán này nên Cẩn Chi không chút lo lắng. Đội tiêu khung diễn quét dọn xong, cô ngồi lên chiếc ghế mây cũ kỹ, ăn táo rừng do anh người máy vừa hái. Vô tình ngoảnh đầu, cô phát hiện ứng hàn thời đang đứng bất động, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt có chút bất an. Sao thế? Cần Chi hỏi. Ứng hàn thời đáp, cứ tự nhiên đi gặp thế này thì thất lễ quá, nhưng anh chẳng có thời gian chuẩn bị qua gặp mặt. Tiêu khung diễn ở bên cạnh mở to mắt. Đúng thật, làm thế nào bây giờ? Cần Chi không nhịn được cười. Không sao đâu, anh trai em sẽ không để ý đến điều đó. Dù cô giá rất an ủi, ứng hàn thời vẫn không được thoải mái, còn tiêu khung diễn tỏ ra dầu dĩ. Lão đại, chúng ta thất sách quá, đáng lẽ chỉ cần lấy một con chip làm mùi nhũ, để lại một con làm quà gặp mắt. Nghe anh ta nói vậy, cần chi tròn mắt, ứng hàn thời cất giọng áy náy. Là anh suy nghĩ không chú đáo, chỉ mãi lo chiến đấu. Các anh khỏi cần căng thẳng như vậy, cần chi lên tiếng. Nửa tiếng sau, Tạ Cần Hành đứng giữa rừng cây, phóng tầm mắt về phía thị trấn nhỏ. Đằng sau trượt vang lên tiếng bước chân. Anh quay đầu, liền nhiên thấy Cần Chi cùng một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn đang đi tới. Từ trước đến nay, Tạ Cần Hành không thích những người đàn ông nhanh nhỏ hoạt bát hay lõi đời. Bây giờ gặp dáng vẻ từ tốn và trầm ổn của ứng hàn thời, anh lập tức có cảm tình nhưng khi nghĩ đến chuyện đối phương là người ngoài hành tinh kiểu gì anh cũng có chút không thoải mái cẩn chi lên tiếng trước ờm um, anh xong việc rồi đây à cô nở nụ cười nhạt nhạt ánh mắt mang hàm ý sâu xa ta cần hành lễ cô một cái anh đâu có bản lĩnh lớn đến thế ai bảo bọn em để lại cục diện quá rối rắm như vậy nói thì nói thế nhưng anh không hề giận mà nhìn ứng hàng thời bằng ánh mắt bình thản Chào cậu, tôi là Tạ Cẩn Hành, anh trai Cẩn Chi, đồng thời là giáo sư ngành công nghiệp hạt nhân và vật lý thiên thể thuộc Viện Nghiên cứu 4574, Bộ Quốc phòng. Ứng hàn thời, đứng thẳng người, hai tay buông thỏng, um, cấp giọng trầm ấm rõ ràng. Chào giáo sư Tạ, tôi là ứng hàn thời, đến từ hành tinh diệu nhật, cách đây 3.000 năm ánh sáng. Tôi từng là sĩ quan chỉ huy của hạm đội Phượng Hoàng đế quốc, quân hàm thượng tướng tôi đã xuất ngũ hiện là bạn trai của tiểu chi vì trước đó không biết từng tận là lịch của ứng hàn thời nên tạ cẩn hành hơi ngây người. rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? vài giây sau giáo sư tạ hỏi. cẩn chi kể lại vắn tắt mọi việc ứng hàn thời thi thoảng bổ sung thêm. bọn họ nói xong tạ cẩn hành trầm tư một lát rồi mới lên tiếng. Tôi rõ rồi, tôi sẽ liên hệ với Viện Nghiên cứu Khoa học sinh vật quốc gia xem có thể cứu hai người dân bị mất ý thức hay không. Tần Chi liền tiếp lời, tốt quá. Ứng hàn thời cũng gật đầu, cảm ơn anh. vì toàn bộ sự việc, tạ cần hành nói. Coi như tôi chưa từng nghe qua câu chuyện của hai người, lời khai của những người dân cấp trên cũng chưa chắc đã tin. Nhưng kiểu gì cũng sẽ tiến hành điều tra. Có điều đối với những chuyện ly kỳ, điều tra đi điều tra lại, cuối cùng cũng chẳng thu được gì, rồi sẽ phong tỏa hồ sơ dưới dạng cơ mật thôi. Có điều hai người nhớ, đừng lộ diện ở những khu vực quanh đây. Nghe anh nói vậy, cần chi hoàn toàn yên tâm, cô nở nụ cười dạng dỡ. Cảm ơn anh. chợt nghĩ đến vấn đề khác, cô liền hỏi thăm. Anh có thể trả lại bọn em hệ thống máy tính và thiết bị dùng để chế tạo không gian hư ảo không? Tạ Cần Hành liếc cô một cái. Em thử nghĩ xem có khả năng đó không, đồng máy tính và thiết bị đang trên đường vận chuyển về viện nghiên cứu rồi. Tạ anh đúng là thưa nước đục thả câu, cần chi lầu bầu. Tạ Cần Hành hơi ngượng ngùng nhưng cũng phải thừa nhận những lời cô nói là sự thật. Ứng hàng thời kéo tay, ra hiệu cô đừng nói tiếp. Không cần trả lại đâu, ứng hàng thời lên tiếng. Anh có thể tùy ý sử dụng những thiết bị đó và kỹ thuật tạo không gian hư ảo. Tạ Cần Hành mỉm cười. Xin cảm ơn. Ứng hàn thời hơi đỏ mặt. Anh đừng khách sáo. Tuy là tặng cho các anh. Cần chi nhìn hai người đàn ông. Nhưng em muốn biết với trình độ kỹ thuật của người trái đất hiện giờ, liệu có thể tạo ra không gian hư ảo hay không? Nhắc đến điều này, Tạ Cần Hành hết sức tự tin. Anh cất giọng chắc nịch. Đương nhiên là có thể... Bọn anh đang sở hữu tổ hợp siêu máy tính loại A4 ở thiên hà, mỗi giây hai tỷ tỷ lần dấu chấm đóng. Anh nhắc đến thuật ngữ chuyên ngành nên Cần Chi không hiểu, nhưng ứng hẳn thời lộ về tán thưởng. Đúng là có thể, với dung lượng này thậm chí anh có thể tạo ra không gian hư ảo, loại hình tự vận hành siêu lớn. Hai người đàn ông trò chuyện rất vui vẻ, Cần Chi ở bên cười tùm tìm suốt. Một lúc sau, Tạ Cần Hành quay sang cô. Em chờ ở ngoài một lát, anh có mấy lời muốn nói riêng với cậu ấy. Bây giờ đã là nửa đêm, bầu trời đầy sao lấp lánh, Tạ Cần Hành dõi mắt về phía cô em gái đang ngồi bó gối trên bãi cỏ phía xa, đồng thời nói với ứng hàn thời. Không phải tôi có ý can tiệm vào chuyện của hai người, nhưng là người thân duy nhất của con bé, có những lời tôi buộc phải nói với cậu. Ứng hàn thời gật đầu. Vâng. Thật ra tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, Cẩn Chi từ nhỏ không cha, mẹ đã qua đời từ lâu, những năm qua con bé chưa từng yêu đương, tôi cũng không ngờ bạn trai nó lại là người như cậu. Tuy nhiên với tính cách của nó, dù đối phương là người trái đất hay là người ngoài hành tinh, một khi đã yêu chắc chắn nó sẽ bỏ qua tất cả, không chừa cho mình một con đường lui nào hết. Ứng Hàn Thời cũng nhìn Cẩn Chi, ánh mắt tràn chứa tình cảm. Vì vậy, cậu phải mãi mãi yêu thương và bảo vệ con bé, mãi mãi đặt nó ở vị trí số một trong trái tim cậu. Tạ Cần Hành trịnh trọng nói, cậu có làm được không? Ứng hàn thời im lặng vài giây, sau đó anh đặt tay lên ngực trái của mình, hơi ngừng đầu lên, nhìn Tạ Cần Hành. Huynh trưởng của Tiểu Chi, đây là câu trả lời cùng cam kết của tôi. Anh cất giọng từ tốn và rõ ràng. Diệu nhật đã rơi, ngân hà không còn đế quốc, tôi đã từng chứng kiến sự ra đổi của hành tinh, cũng từng thấy nhiều hành tinh suy si vong, rơi vào bóng đêm bất tận. Tôi vượt qua hàng ngàn năm ánh sáng mới gặp được người con gái khiến trái tim tôi rung động. Cô ấy sẽ là tình yêu suốt đời suốt kiếp của tôi. Cô ấy còn quan trọng hơn sinh mạng, quý báu như tín ngưỡng của tôi. Tạ Cẩn Hành trầm mặc một lúc rồi gật đầu. Cẩn Chi không ngờ sau khi nói chuyện với ứng hàn thời, anh trai còn muốn gặp riêng cô. Cô dõi theo bóng lưng ứng hàn thời, hỏi Tạ Cần Hành. Hai anh nói chuyện gì thế? Tạ Cần Hành không trả lời, rút từ trong túi ra một chiếc phong bì đưa cho cô. Đây là chứng minh thư mới và hộ khẩu của ứng hàn thời mà em cần. Cách đó một đoạn, ứng hàn thời liền dừng bước. Cần Chi nhận lấy phong bì. Cảm ơn anh. Giáo sư Tạ nở nụ cười ôn hòa có cái này thân phận của cậu ấy sẽ không có vấn đề gì nữa. Cẩn chi mở ra xem, gương mặt lộ vẻ vui mừng. Khoe mắt cô bắt gặp ứng hàng thời đứng yên chăm chú lắng nghe. Giáo sư tạ đột nhiên hỏi: không phải em định kết hôn với cậu ấy đây chứ? Cẩn chi liền phủ nhận. Đâu có, có hộ khẩu hợp lệ anh ấy sẽ an toàn hơn. Tạ cẩn hành gật đầu tán thành. Thế thì tốt. Kết hôn là việc đại sự, bất kể đối phương là người trái đất hay là người ngoài hành tinh, cũng nên tiếp xúc một thời gian, cần nhắc kỹ lưỡng rồi quyết định sau. Khi Tạ Cẩn Hành rời đi, Cẩn Chi đứng yên dõi theo bóng anh, Ứng Hàn Thời đi đến bên cô, một lúc sau cô nói: "Chúng ta đi thôi." "Tiểu Chi, đưa cho anh đi." Ứng Hàn Thời đột nhiên mở miệng. Cẩn Chi giả bộ không hiểu, "Đưa cái gì cơ?" "Giấy phép kết hôn của anh." Người ngoài hành tinh gọi hộ khẩu là giấy phép kết hôn. Cần Chi hơi buồn cười nhưng vẫn nghiêm mặt. Không được, để em bảo quản, tới lúc đó sẽ đưa cho anh sau. Cô vừa định quay gót rời đi, cổ tay đã bị anh nắm chặt, người bị đẩy vào thân cây. Cô lên tiếng phản đối. Anh dám cướp. Ứng hàng thời cố định hai tay cô ở trên đầu chỉ bằng một tay, tay kia thò vào túi, lấy ra phong thư vừa rồi. Cẩn Chi không thực sự tức giận, chỉ hừ một tiếng. Ứng Hàn thời mở phong thư, rút hộ khẩu và chứng minh thư ra xem. Một lúc sau anh lại bỏ vào, ánh mắt sáng như sao trời. Khi nào về thành phố Giang, anh sẽ cầu hôn em. Cẩn Chi hơi xấu hổ. Ứng Hàn thời chuyện này anh không cần nói với đương sứ. Hai người quay về ngôi nhà gỗ, tiêu khung diễn xuất sáng đi tới hỏi Hàn. Lão Đại, cuộc gặp với anh vợ tương lai thế nào? Ứng hàn thời đáp, rất tốt. Chủ tớ nhìn nhau cười vui vẻ. Tiêu khung diễn tiết lộ một tin vui. Tô và mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, sáng mai sẽ tới nơi, chúng ta có thể tiến hành cuộc phản công cuối cùng rồi. Còn mấy tiếng nữa là trời sáng. Tiêu khung diễn ở gian ngoài, ứng hàn thời vào cần chi, nghỉ ở gian trong. Cô kéo anh ngồi xuống chiếc giường cũ kỹ, đắn đo vài giây mới mở miệng. Ngày mai, liệu có nguy hiểm không anh? Sở dĩ cần chi hỏi câu này là do ứng hàng thời từng nói với cô. Quân nổi loạn có mấy chục người, hơn hai chục chiếc máy bay chiến đấu. Trong khi đó, bọn họ mất lâm tiệp, nên chỉ còn lại sáu người, địch nhiều gấp mấy lần bên ta. Ứng hàng thời đương nhiên biết là cô lo lắng điều gì, anh nắm tay cô, đưa lên môi hôn. Anh sẽ chiến đấu cho em xem. Vừa dứt lời, anh liền ôm cô vào lòng. Hai người đã mấy ngày không gần gũi, trước giờ phút bước vào trận đánh lớn, tình cảm càng rà rào hơn. Ứng hàn thời đè Cần Chi xuống mặt giường gỗ cứng, hôn cô nồng nàn. Một lúc sau anh nhòm dậy đi khóa trái cửa phòng. cẩn Chi cười hít mắt lẩm bẩm. Ai mà đạo mạo nghiêm trang thế? Ứng hàn thời quay người, trở về bên cô. Sáng sớm hôm sau, Cần Chi và ứng hàng thời đứng ở ngoài cửa ngôi nhà gỗ. Khí lạnh lên lỏi vào quần áo, khiến cô hơi sùng mình. Anh liền ôm vai cô, kéo sát vào người mình. Họ đến rồi. Tiêu Không diễn từ trong nhà chạy ra ngoài, ngừng đầu nhìn bầu trời. Vài giây sau, bầu trời trong xanh xuất hiện năm vệt sáng bạc như sao băng. Trước đầu những vệt sáng, năm chiếc máy bay chiến đấu dần dần hiện rõ. Cuối cùng dừng lại ở không trung, cách ba người mấy mét. Ổng hẳn vời mỉm cười, tiêu khung diễn ra sức vẫy tay. Trên 5 chiếc máy bay là những gương mặt quen thuộc của Tô, Daniel, Trang Sung, Nhiếp Sư Hồng và cả Cố Tế Sinh. Ánh mắt mọi người đều lộ vẻ quyết tâm. Ngài chỉ huy, tiêu khung diễn đứng thẳng người, trịnh trọng chào theo kiểu nhà binh. Nhóm chiến đấu hỗn hợp giữa người dự nhật và người trái đất đã tập trung đông đủ, chỉ chờ mệnh lệnh của ngài.